Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Tốt, không tốt. Cha con Doan Lợi Đức và Trương Xuân Hiểu không hẹn mà đồng thời hô to, chẳng qua thanh âm họ thể hiện mỗi người một ý. Sau khi chứng kiến một quyền thần kỳ và uy mảnh của Doan Thừa Phong, huynh đệ Doan Hải Đào cùng Trương Xuân Hiểu chỉ biết cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nhưng Doan Lợi Đức lại ngay lập tức động thân.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 Nếu không chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng. Do anh lợi đứt thở vào nhẹ nhõm, nói trận chiến kết thúc thừa phong chiến thắng. Cổ liêu cuối thấp đầu, siết chặt hai nắm tay mà trong lòng cực kỳ oán hận. Mặc dù cổ liêu không ngẫm đầu lên. Nhưng không hiểu sao hắn cảm giác được mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thị lẫn xem thường. Trước khi xuất thủ, gã hoàn toàn tự tin mình sẽ chiến thắng không phải nghỉ.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 Bất kể làm sao gã cũng không dám biểu lộ tâm tư của mình ra nữa. Do anh lợi đức khẽ vung tay, nói còn ai muốn khiêu chiến thừa phong nữa không? Mấy đệ tử chân khí tầm 3 đồng thanh đệ tử không dám tu vi của thừa phong sư huynh sư đệ hơn xa chúng con rồi. Sau khi chứng kiến trận lông tranh hộ đấu giữa doanh thừa phong với cổ liêu, các đệ tử chân khí tầm 4 trở lên đã học qua chiến kỷ có lẽ cũng chẳng thèm để ý.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 Sương vương sương bá giữa đám đồng môn có chân khí tầng 3 quả thật không được vinh quang cho lắm. Hắn thầm quyết định lần tỉ thí tiếp theo sẽ không che giấu thực lực trực tiếp tham chiến với tu vi tầng 4. Khẽ vung tay. Do anh Lợi Đức nói cuộc tỉ võ hôm nay kết thúc. Các người về hết đi dừng một chút. Ông lại nói thừa phong và cổ liêu ở lại. Dạ.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 trước khi chân khí đạt tới tầm 4 không được tu luyện vũ kỷ. Chẳng lẽ ngươi không nghe, nói, ngươi học được bộ thân pháp chiến kỷ này từ đâu? Trong lòng cổ liêu bối rối, vội vàng nói để tử được một người anh họ xa truyền lại. Anh họ của ngươi, vâng, lúc truyền thụ. Vị tộc huynh kia đã từng nói qua, đây là thân pháp chiến kỷ cơ bản nhất. chỉ cần là võ sĩ có chân khí tầm 4 trở lên đều học qua. Nó cũng không coi là tuyệt học bí truyền gì, cho nên đệ tử mới to gan học một chút. Do anh lợi đức nguôi giận, hừ nhẹ ngươi hiểu cái gì? Mặc dù bộ thân pháp này đơn giản, nhưng muốn học được nhất định phải tổn hao rất nhiều tinh lực. Hừ, chân khí của ngươi còn chưa vượt qua tầm 3. Nào có nhiều tinh khí để phân tâm vào chuyện khác dừng một chút.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 Cho nên hắn trả lời vô cùng hùng dũng dứt khoát Trong mắt do anh lợi đức hiện lên vẻ nghi hoạt Ông nói nhìn biểu hiện của con thì không giống bộ dạng đã tiếp xúc qua chiến kỷ Nhưng sao con lại có thể nắm rõ được quỹ đạo thân pháp của cổ liêu đây Do anh thừa phong đánh ra quyền cuối cùng kia tương đối ảo dịu Mặc dù nhìn như đánh vào chỗ trống nhưng đó lại chính là chỗ cổ liêu sẽ hiện ra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 Do anh lợi đức tự hỏi lòng, nếu mình ở tình huống đó cũng chẳng thể làm tốt hơn. Do anh thừa phong suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn tính lương lẹo để vượt qua kiểm tra. Nhưng thấy ánh mắt sáng quắc của thúc thúc thì hắn biết nếu không thể giải thích cho Hoàng Mỹ thì sẽ không yên. Khẽ hắn rộng, do anh thừa phong nói thúc thúc con có tiếp xúc qua chiến kỷ hay không chẳng lẽ ngài còn không biết sao.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 Nhưng chưa từng lãnh giáo bất cứ thứ gì liên quan tới chiến kỷ. Do anh Lợi Đức trầm mặt một lúc. Rốt cục gật đầu nói thừa phong. Nếu như con chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến kỷ thì con là một thiên tài. Thiên tài chiến đấu chân chính. Do anh thừa phong liền giật mình. Hắn hỏi tại sao? Do anh Lợi Đức nói với vẻ nghiêm nghị lúc cuộc chiến giữa con và cổ liêu bắt đầu.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 Tuy nói rằng chiến trường thay đổi liên tục nhưng trí linh luôn dựa theo tình hình chiến sự để hoàn thiện kết quả, hơn nữa càng ngày càng chính xác. Ban đầu do anh thừa phong chợt vật vô cùng, sau đó dần ổn định. Cuối cùng một quyền đánh bại địch, chiến thắng vẻ vang. Không thể nghi ngờ công lao lớn nhất thuộc về trí linh. Nhưng đáng tiếc chuyện này ngoài trừ hắn ra thì không ai có thể biết được.